vợ thầy 8 xin lỗi vợ thầy Hương tập thứ 18 Mày gặp con nước rộng nên tùy sơn nhỏ quậy quãi đưa hai mái chèo cầm chừng mà rồi cũng về tới điều phận mình không đến nổ trễ lắm chiếc tam bản của Thiêm Hương vẫn còn cắm sào y chỗ cũ, bên cạnh có một chiếc xuồng cặp xui theo, sơn nhỏ dư đoán được đó là xuồng của chính thuộc. Ăn ta vừa định khéo vô mương để về nhà trong đồng sâu. nhưng không biết nghĩ sao lại nải cho mỗi suồng bát trở ra và chèo buồm thẳng tới. Có lẽ vì nghe được tiếng khua động nên cả Thiểm Hương lẫn Chính Thuật đều bò ra khỏi mui và đứng ở phía sau lái ngóng về hướng sân nhỏ. Chưa gì Chính Thuật đã tươi cười réo hỏi sân nhỏ: "Ê, cháu dậy sớm vậy, có tên gì không?" Sân nhỏ lầm lì đẩy một vài mái chèo nữa để cho xuồng đủ trớn cập êm một bên hông tam bản cạnh xuồng của chính thuộc. Chính thuộc nghiêng người ra thầm thì hỏi sân nhỏ. Em hết mọi chuyện rồi hả? Chợt thấy Thím Hương bước xích lại gần, hắn ta bèn đổi giọng hỏi trở đi, "Ê sao em, em có được tin vị của anh Tư không? Quả nghe mấy đứa nhỏ nói em đã phăng ra dấu ảnh rồi, nên quà chợt Thím Hương hay nãy giờ đây, kẻo thêm trông đợi." Sơn nhỏ Lâm Thân chạy tới mỗi suồng rút sợi dây lòi tối ra buộc vắt qua mỗi suồng của chính thuộc, đoạn quay trở lại khom xuống móc chiếc ruột tượng giấu dưới sạp sao lái, ra và giơ tay quăng mạnh qua mũi chiếc tâm bản cho nó nằm vắt ngang trên ấy. Thẩm Hương bước nhanh lại vồ lấy chiếc ruột tượng nâng lên xem trong lúc chính thuộc sỉnh sốt ngót trầm bẩm sơn nhỏ. Thẩm Hương hấp tấp đưa hai bàn tay lên nắng nắng suốt chiều dài chiếc ruột tượng và chợt để ý thấy mấy vết To, máu đỏ bầm dính đầy tranh, làng vải ca kia còn thấm ướt. Thiếm quay phát sang sân nhỏ, hớt hải hỏi một hơi. Máy dứt dính cái gì đấy anh? Chiếc ruột tượng. Này anh Tư anh mang theo bên mình mà, anh kiếm thấy ở đâu vậy hả? Chính thuộc cũng đưa tay cầm lấy một đầu ruột tượng, dơ lên coi rồi ngập ngừng hỏi sân nhỏ luôn. Bộ có chuyện gì rủ rô hả em? Sân nhỏ cuối đầu làm thinh. Thấy vậy thiếm hương nếu vai anh ta lắc mạnh. Có phải đó là vết máu không anh? Anh làm ơn làm phước nói cho tui biết coi máu mẹ gì của ai mà lại dính trên đó kỳ quá vậy. Sơn nhỏ ngước mặt lên thiểu não đáp. Máu của anh Tư đó. Thiếm hương lấp bóp hỏi lại. Của anh Tư. Không đợi sơn nhỏ trả lời thiếm hương chạy a lại ôm chiếc ruột tượng áp vào ngực khóc sống lên rồi kéo gọi anh Tư. Lù bồ kể lẽ bồ lo bồ lê. Chính Thuật thở dài bước lại kiều sân nhỏ, "Chau qua dẫn em làm chỗ em, em có hạ xác nó thì hả con sao đem cái món đó về đây hơ, bẻo trước mắt thiếm hương làm cái gì?" Sân nhỏ quắc mắt lên nhìn Chính Thuật, muốn làm cho hắn ta nín mặt, nín mặt vì ngạc nhiên chứ không phải vì sợ. Lần đầu tiên sân nhỏ mới nhìn hắn một cách dữ dội và thách thức như vậy. Sân nhỏ giữ ngón tay chỉ vào vết đỏ Còn in rõ trên mặt anh ta Và gần hỏi chính thuộc Vậy chứ đại ca không thấy cái gì đây sao Thiếu chút nữa cái ruột tưởng kia Cũng mất mà con mắt tôi đây cũng lọt trọng Và nếu tôi không gửi kịp lại Thì không chừng giờ phút này Tôi khỏi thấy mặt đại ca nữa Chính thuộc Đưa tay nâng nhẹ cầm sân nhỏ lên Để xem cho rõ vết thương trên mặt À vậy mà nãy giờ Mắt lô bù nên sợ ý Có thấy cái gì đâu Đầu đuôi câu chuyện ra làm sao vậy em? Với một giọng bật dọc, Sơn nhỏ kể sơ lại cuộc gặp gỡ anh Tư Và cố nhiên là anh ta giấu bớt đi Một đầu chỗ có động chạm đến chính thuộc Cùng mô kế của hắn ta Thiêm hương vừa xịt mối vừa kéo vạt áo lên lao nước mắt Bước lại để nghe Sơn nhỏ nói Kể xong Sơn nhỏ liếc nhanh về phía Thiêm hương Rồi ấp úng nói thêm với chính thuộc Đó đại ca coi, tôi nói quá anh Tôi có muốn chuyện chi đó. Tôi còn tính để ảnh đi yên lặng không về ảnh chơi đá ngược lại mình như vậy, như lại tôi cũng sẵn tức cái chuyện này kỳ quá không đâu ra đâu. Chính thuộc vội chặn lời anh ta. Tôi em kể sơ vậy qua cũng như hiểu rồi. Đến đây hắn giày qua thiểm hương, đỏ tiểm có khả thấy không? Tôi nói là cái vị y bon cái đó. Tôi hiểu anh tư nhiều hơn tôi Tôi hiểu anh tư nhiều á, nên tôi cẩn thận sai riêng em sơn nhỏ đi theo ảnh chứ không dám để cho ba thằng cũ Hồng khác nữa, vậy mà rốt cuộc cũng không tránh khỏi cái chuyện rủ rò. Thiêm Hương bỗng với tay chụp chiếc rụt tượng quăng mạnh xuống sạp tâm bản, cũng tại cái bối của báo đời này nữa. Rồi Thiêm Vùng Văng ngồi thụp xuống thúc thích khóc nữa, chinh thuộc lùi lại đẩy nhẹ chiếc rụt tượng gần Thiêm, giọng vỗ về: "Thôi Thiêm ơi ngà." cái phần xấu của anh từ nó vậy thì mình đành chịu vậy. Chứ bây giờ con ngồi đó than khóc đến mấy cũng chẳng thay đổi gì hết. Tộc Trần Thiểm Nành lo cho thân phận của mình bây giờ. Thiêm Hương vừa đưa chân hất chiếc rụt tượng ra vừa nói gạt ngang, "Tôi không cần tiền bạc, không có muốn cái gì nữa. Tôi muốn chết liền bây giờ hè." Chính thuộc chắc lưỡi ngồi xuống gần đó, còi thêm nồi như vậy không nên. Nếu ngày hôm nay Thiểm không gặp buồn nãy thì mai kia mốt nó cũng gặp thế mà mà không chừng còn đụng những gì giữ dỗi hơn nữa kìa. Tôi nói đây á không sợ vong linh của hành tử phiền trách. Nếu ảnh không đi ngày hôm nay thì thế nào 3721 ngày ảnh cũng phải tính tới cái chuyện đó. Đằng nào thì ảnh cũng á để chuyện lo buồn cho Thiểm, trước hay sau gì cũng vậy. Thiểm hường đưa tay quẹt nước mắt. thở dài, nhìn chiếc rụt tượng xôi xao xao bảo Chính thuộc. "Thôi anh chính giữ cái này giùm tôi đi." Chính thuộc cau mày, cớ nỡ móc cách nhỏ nhẻ. "Coi, trở vậy tôi cho sơn nhỏ rượt theo anh tự là để lấy lấy nó về lại cho Thiểm chứ, nếu không thì ngẫnh muốn đi đâu thì đi chứ ăn nhập gì tới tôi chứ." Thiểm hường thở dài. Hề, tôi biết vậy rồi mà anh, nhưng bây giờ tôi nhờ anh cất tạm đó giùm tôi, chứ để đây rủ rò có ai giòm ngó nữa, xanh chuyện lâu thôi phiền lắm. Tôi bị một lần ngắn qua rồi. Chỉnh thuật thở ra. Thèm noi vậy thì tôi phải nghe như vậy chứ biết sao, thôi, cẩn tác vô ai nại. Để tôi biểu sơn nhỏ đem về trống cất kỹ cho thêm. Với anh ta thì không sợ sức mẻ một đồng một xu con nào đâu. Đoạn hắn ta cầm lấy chiếc ruột tượng lên Trao cho sân nhỏ Nè em Đem về trọng Cất giùm cho thêm hương đi em Sân nhỏ chần trừ Không chịu đỡ lấy Đại ca dữ luôn không được sao Chính thuộc phối tay đặt chiếc ruột tượng Ruột tượng lên sạp xuồng của anh ta Thầy à cứ đem về trọng Trước đi mà Qua các thứ này Anh em họ không biết họ xâm xì lâu thôi lắm Cặng nhỏ đành bước đến trước mũi mở dây lời tối xô xùng tách ra. Anh ta ngó Trình Thiêm Hương định lên tiếng chào từ biệt nhưng rồi quay mặt đi qua lấy chèo, chèo thắng. Chính thuộc ái ngại nhìn theo người em út thân tính của mình rồi dây qua Thiêm Hương ngập ngừng lên tiếng. "Thím à, cũng đừng có phiền trách Cặng nhỏ làm gì tội nghiệp, tôi biết bắt buộc lắm mới xảy ra chuyện rủ rơ đó. Chính tôi đây còn thường hay cự nữ." Anh em về cái chỗ anh ta hay có tánh thương người quá đổi và thương không phải lúc. Thời buổi này muốn khỏi chết đói, muốn khỏi phải làm con cái thiên hạ thì đôi khi cũng cần dẹp qua một bên ba cái chuyện từ mỹ bác ái. Cái nghề này á lạ một cái nghề không giống như người ta nữa. Thiêm Hương khẽ lắc đầu. Tôi có phiền trách anh Sơn hồn nào đâu. chẳng qua là cái phần số của tôi nó lận đận lao đao như vậy thì tôi phải ráng chịu. Hiện bây giờ tôi bao giờ một thân một mình nơi xứ lạ như vậy cũng chưa biết tính sao nữa. Chính thuộc chắt lưỡi. "Coi, tôi đã nói, ngày nào thím còn ở đây thì đã có tôi thêm khỏi lo khỉ gì ráo." Rồi hắn ta ấp úng hỏi thêm. "Ừ, hay á là thím còn tính đi đâu nữa không?" Thím Hương thở dài, nhìn ra mặt nước kinh. Anh nghĩ cô tu cũng biết đi đâu nữa bây giờ, chỗ nào thì cũng tứ cố vô thân, dẫu cho tôi muốn trở về xứ cũ bên tân thế cũng không thấy được, điều này chắc ảnh cũng thừa hiểu. Chính thuộc gật đầu liền. "Kẹt quá ha, mà thôi, thím nên ở tạm nơi đây thêm một thời gian nữa để nghe ngóng tình hình dặc giả coi yên động thế nào rồi hãy tính chuyện đi." chứ bây giờ dù trước dầu sau gì cũng lộn xộn, không có tiền bố thấu vậy thì cũng có cái nạn mấy ông hoành ông trắng, ông nào cũng có thể giúp mình một cách dễ ở cả. hết đó thiêm. Thiêm Hưng nhìn về phía hai anh bạn đang ngồi chồm nhoàm ở đằng trước mũi tâm bản. Tôi năng lại ở đây thì đuốc rồi, vậy bây giờ dầu Cô đi đâu cũng vậy, nhưng còn kẹt hai chú trèo ghê đó. Sau cái vụ lộn xộn mới dụ rủi, họ cứ nặng nặc đòi về xứ, tôi có cách nào nói với họ đây, rồi chắc họ cũng điên mất." Trịnh Thuật cười đáp, "Cái chuyện đó dễ mà, nếu họ đòi về xứ, mình cứ chờ họ đi, cứ néo kéo họ ở lại làm cái tế gì." Thím Hương thắc mắc hỏi thêm, "Nhưng làm sao họ có cách nào về được?" chẳng lẽ tôi nhường tâm bản này cho họ để sủ leo lên bờ ở sau. Mà biết họ có đi tới nơi về tới chốn không, hay là bị chặn dọc đường dọc xá thì cũng tôi nghiệp cho họ. Chính thuộc lại cười, "Ê, thím à, sao hay lo báo động thiên hạ. Họ có thằng thì họ phải ráng liệu, không nhờ dạy chịu, chứ hồi đầu á mình phải ôm lãnh hết không biết. Được rồi, thêm cư chỗ hai thằng cha đó dậy đi." tôi sẽ kêu tụi nó đem cho hai chả mỡn một chiếc sừng ba lá. Sợ mang tụi với trừ. Khó về tuốt luốc lui á làm sao trả lại cho anh? Chính Thục cười xòa. <cười> Thiểm Sảo mà thiệt thà quá. Tôi cho mượn đó là kể như bỏ rồi chứ đòi lại khi gì được. Thiểm Hương lo lắng hỏi lại. Ừ, rồi đã dưới chiếc tâm bảng này, tôi biết kêu trống ra làm sao? Giờ chẳng lẽ tôi ở một mình trọn lổn trong vũ dưỡng khúc kinh vắng tanh vắng ngắt lạ quắc lạ quơ này. Tôi không có dám đâu. Chính thuộc đưa tay sợ vứt thẻo cười mớn. <cười> tôi nói thêm khỏi lò mà tôi có ở đây mà để thêm như vậy thì còn đất trời nào nữa. Đoạn hướng ta nghiêm giọng nói tiếp. À để sau khi hai chú ở của thím đi rồi á, tôi xài tụ nhỏ ra chèo chiếc tâm bản này vô trong xẻo. Vô trong xẻo làm chi hả anh? Thì à vô trống mới có nhà cửa chứ ở ngoài này lùm bụi không có khỉ sao có khỉ gì mà sống nổi. Giớ lại à tôi tin mời thím lên nhà, một người quen của tôi ở đỡ chứ thêm quần quẩn với tâm bản này hoãn tụ tống chịu sao nổi. đỡ được một dải hai một tuần thì có sao không anh? Chư mấy cả tháng nãy tôi sống dưới này á, chư bộ chỉnh thuộc chắc lưỡi chặn ngang. Ai hồi đó chết tâm bản còn thả tới thả lô chỗ này chỗ nọ, chứ bây giờ nó cấm sào có con chủ, trong khoang á thiem thu thủi có một mình mà nó thiem có chắc năm ngày mười bữa nó rồi hết lộn xộn, hết giặc giả hay sao. Thím Hường quẩy quải gật đầu. "Được rồi, để vô tới trỏng tôi sẽ tính sau. Việc này dễ mà." Chính thuộc hàng hai đứng dậy. "Thôi, để tôi về trỏng trước để sắp đặt trước chỗ ở của thím cho sẵn sàng nha. Còn cái vụ hai anh kèo ghé thì để tôi sai tụi nó đem xuống xa liền. Để mấy ảnh muốn đi chừng nào thì đi tùy ý. À, thím còn tiền đông gì đó để trả công cho mấy ảnh không?" cái gate Thiểm Hường nhếch mép cười, "Cũng Bộ anh huynh tôi còn thủ sẵn một ít để làm gì đó sao?" Chính Thuật sảng lãng cười theo, "Ta nhớ rồi. Mà Bộ thiếu còn phiền ta giữ lắm sao hả Thiểm? Trong công việc làm ăn, ta có vẻ đâu gặp Thiểm một cách bất tử như vậy. Nhưng theo tôi nghĩ, cuộc gặp gỡ tréo ngoe này tuy ban đầu là rối, mà rốt cuộc cũng rồi thành là mai. Như mấy ông thầy bói nói á, tiền hung hậu kiết đó thím Hương. Thím Hương trợ môi, "Kiết 20 á thì để nữa rồi coi chứ bây giờ sao tôi ngán ngẩm sự đời quá. Cái gì tôi chắc chiêu gầy vẫn từ bao nhiêu năm nay tới đấy thì đổ nhào hết." Thím lại thở dài tiếp lời, Hừ, nói thiệt, tôi bị kẹt còn có hai đứa nhỏ chẳng biết giặt giả lộn lạc nơi nào như vậy á mà tuổi nó có được bình yên hay không. Chứ nếu không có hai đứa nó thì tôi muốn tích phất chỗ rảnh nợ cho rủi, hoặc là xuống tốc đi tu cho hết căn phận tiền quang nghiệp chướng dĩa như vậy. Như chợt nhớ đến điều gì, thèm ngước mắt hỏi chính thuộc luôn. À anh chính Anh biết gần đây có ngôi chùa hay có cái am cái cốc gì không? Để tôi tới xin quy y cho rồi. Tôi hết ham muốn cái gì nữa rồi." Chính thuộc nhìn lại thiểm, cười móm mém, đưa tay sờ vết thẹo rồi khẽ lắc đầu. "Hay không có thiểm mà mà tôi xin can thiểm về cái chuyện này. <cười> thiểm còn như vậy mà tu sâu yên sâu thành. Cái gì à, mình cũng nên tính cho kỹ không thôi." À? mang tẩu dưới trời Phật thêm nữa đó thêm từ. Thiểm Hưng cạo mài hỏi lại: "Tôi muốn đi tu cho rảnh ở đời chứ làm gì mà sợ mang tẩu dưới trời Phật?" Nhưng mà anh nói như vậy là tôi làm sao mà tu không được chứ? Chính thuộc Đô Mạt nhìn Thiểm khắp lượt rồi cười đáp: <cười> "Thêm còn à, còn dư sức làm khổ người khác như vậy thì làm sao mà tu cho yên được?" Dẫu thiếm dốc chí tu hành Những thiên hạ họ cứ nhạo sóc tới Để phá đám thì sao Tôi sợ ba bảy hai mươi mốt ngày Thiếm hường đỏ mặt gạt ngang Bảy nè Tôi nói thiệt mặt Coi bố anh không chịu tin Rồi thiếm chợt thở dài Nói lãng ra hey, Tôi đang lo không biết làm sao tính chuyện Chung cất ảnh cho đàng hoàng Dẫu sau một ngày một buổi cũng là nghĩa hung chi tu với ảnh. Chính thuộc súc sắng đỡ lời thím. Thím à, không nói tôi cũng đã nghĩ tới trước đó lâu rồi. Thím để tôi lo tròn cái vụ màu yên mã đẹp cho anh Tư. Bởi vậy ảnh lẫn cũng là người quen biết cùng một xứ với tôi. Hồi ảnh mới lớn lên cho tới bây giờ thím lặn lội ra chỗ ấy không có tiện đầu. Ở gần đó Mặt trận gần Tây Âu mà cũng gần luôn mấy cha nội vô kích quỷ bàn lội thôi lắm. Đến đây như tránh đá động nhiều đến những chuyện có dính liếu tới anh Tư, hắn ta vội vói chân níu be xuồng để bước xuống sạp lái rồi quay qua bão thiếm hương. Thôi à, tôi xin tạm cứu thiếm để về sắp đặt mọi công chuyện cho xong xuôi đâu đó. Để đến sế chiều, tôi sẽ dẫn mấy đứa nó ra chèo tam bản này rước thiếm vô trọng. Chính Thục bôi súng về tới Xà Uyệt thì thấy Sơn Nhỏ đứng vẫn vơ trước gian nhà sàn nơi hắn ta trú ẩn. Bước lên bờ, hắn ta sâm sâm đi lại, nếu vai Sơn Nhỏ dắt ra một góc sân cho cách xa đám thủ hạ đang ngồi chồm nhồm kéo bài vị xách. Hắn nhìn Sơn Nhỏ một hồi rồi lên tiếng trách móc anh ta, tuy vẫn giữ giọng dịu dàng. "Trâu em kỳ quá." Em đem chi cái ruột tượng ra trước mặt Thiêm Hương để thiếu chút nữa thì qua bị ốc trâu hết. Sao ăn em không để mà túc vô trong nậy cho khỏe qua không? Sương nhỏ quay mặt đi chỗ khác sẵn giọng trả lời: "Ai biểu thằng cho đó, tính trời cha tôi chi? Tôi tính thả chả đi cho êm ruội, nó trở lại muốn hạ tôi chứ, tôi tức mình quá." Trinh Thuật ngắc ngàng: "Đó em thấy không?" Em mà cãi lệnh qua là có chuyện rắc rối liền Qua biểu em nó hạ mẹ nó đi chứ còn tha bắt Làm cái khỉ gì nữa Sơn nhỏ ấp ống đáp Tôi có vẻ đâu nó như vậy Đến đây anh ta bỗng đổ giọng bật dọc ngang Mà ai biểu đại ca dính dáng vô đó làm chi Thiên hạ thiếu gì người khác ngộ Lịch sử gấp mấy trăm ngàn lần thiếm hơn đó nữa Chính thuộc cười xòa dỗ mạnh vào vai anh ta <cười> chú em mày à chưa nếm sành mùi đời làm sao xét đoán qua được. Ít trời ơi, thím còn mặn mọi á, gian trời mấy mà chú em mày chi chứ. Tôi đệ chỉnh thuộc nghiêm giọng lại. Em à không biết chứ, chuyện của thím Hương đó đã làm cho qua bất rứt từ lâu lắm. Chú em nghĩ coi, qua bề vị cũng là tên tướng cốp, còn thím Hương là vợ của thầy Hương quản, nghĩa là một thằng cha kỹ nhất tuổi này Bây giờ qua đã nắm được giật chồng thằng chả thì tại sao qua buồn á tha chứ. Ở ngoài đời á có lực lệ, có công có khám thì qua chịu thua thằng chả, chứ về chuyện đàn bà trên á tình trường qua cũng như ai, cũng muốn làm quan lớn, cũng có vài dễ như thiên hạ chứ có thua súc cà ràm nào đâu. Sương nhỏ gượng cười lắc đầu mấy cái liền. Đại ca nói cái gì rắc rối quá. Tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu đâu là đâu hết. Đoàn anh ta hất hàm chỉ lên phía nhà sàn. Tiền dày và dạng tôi đem về để ở trận đó, đại ca lấy cất đi. Chính thuộc nếu vai anh ta. Còi qua giao cho em giữ luôn mà. Sờn nhỏ nhiêu mà. Ủa đại ca tính không trả lại cho Thiễm Hương luôn sao? Hay trời của mình lấy về thì trả lại sau nổi em. Sơn nhỏ có vẻ không hiểu. Húc con Thiếm Hương đại ca mặn mà với Thiếm lắm mà, chỉnh thuộc đáp. cười đáp. Tỳ vậy chứ sao? Nhưng mặn với Thiếm mà mặn luôn với vô số tiền bạc dòng vàng bạc kia nữa, tiền tiền ấy vì qua cũng gom hết chứ không có chuyện thứ nào ráo. Sơn nhỏ nhăn nhó lẩm bẩm, đại ca làm diễn kỳ quá. ruối sao này thím Hương rõ ràng thì biết ăn nói lạm xấu cho vui, mình không thương người ta thì thôi ý. Chính thuộc chặn lời anh ta. Chà, coi bộ chư mày muốn làm thay đời ngược lại à qua hay sao đó. Thím có biết thì cũng vậy thôi, vậy tới chừng đó qua với em cũng giọt đi tự khứa rồi. Đàng bà ho dã vậy á, hổ ráng chịu, hơi sức đâu, bình văn khoan không có biết. đến đầy chín thuộc gật gù một cách rất tự phụ. Bây giờ á em mới thấy rõ qua sáng suốt trong mọi việc chưa. Nhưng mà hồi nãy chưa chi em đã căng nhằn qua nọ kia, chắc em chơi trách quá, sao quá ôm ề ấm chứng vì một con đàn bà phải không? Qua mà em sừng nhỏ thở dài. Ê hey, nói vậy thì làm thân đàn bà con gái vào buổi này lỗ quá. Chín thuộc cười giòn. sâu mạnh vài anh ta ra. <cười> Chúng mày từ từ tạo thiên lập địa cho tới bây giờ chưa rõ con đàn bà tròn hai méo đứng hay ngàn thiệt biết kỹ gì vậy đạt thành phở cho họ. Suy đi rẫm lại thì cũng chẳng lỗ lã đâu chú mày ơi. Chú mày không biết trước chứ họ chịu phép, họ cũng làm mình trải di chút vậy cũng làm mình cuối cùng vái hưng bình thân á đã đợi cho bộ dễ dũng gì sao. Đó. em không thấy quá trần ai cổ nhọc gì con mẹ Hương và đàng o bế con mẹ hết cỡ đó sao đàng bà họ được nước họ lệnh tới á cẳng lúc ban đầu á lúc sau á có chết lên chết xuống thì cũng vừa lắm chứ không có lỗ lã hay quăng ức gì đâu em ơi Sưng nhỏ hơi vui vẻ trở lại anh ta mỉm cười khẽ lắc đầu đại ca nói qua lâu chính thuộc trận mắt Ê, thiệt nghe chú mày. Chú mày là trai mới lớn lắm, làm sao rảnh hơn qua được. Chú mày phải nhớ tao kỹ, những lời của qua nói đây chẳng khác gì lời sấm giảng, đàn bà con nào cũng thế, hễ mình mới sắp vô thì đứa nào đứa nấy cũng làm cao kỳ, làm cao làm kỳ, đứa nào đứa nấy cũng tưởng tuổi nó như Phật bà Quan Âm vậy. Chú mày á, ráng chịu có dùng qua cái lúc đó để cho tuổi nó lậm vô rồi thì dậu cho chú mày á, có đá đít tụ nó. Mỗi ngày á năm bảy lần túi nó cũng nhõa a vô theo dính cứng, mụ nội qua bây giờ rứt ra cũng không có được nữa. Liếc thấy sân nhỏ mím cười lắc đầu cầm chừng chín thuộc hăng hái nói tiếp luôn. Đây chừng nào chú mày á để ý muốn o con nào á miễn là đừng á có nhà thứ tiên sa phụng lộng, con vua cháu chúa mà đòi á thì qua không có dám bảo đảm, qua sẽ vẽ cách cho thế nào cũng ăn tiền. bằng thất bại qua cho chú mày á cứ xéo tên ông già cố quá mà chửi thục sẵn đi. Nhưng đại ca nói vậy chứ mình ôm mẹo mà cũng nhận người khác bày mưu thiết kế thì đâu phải theo ơn thiệt thương yêu thương thiệt tình, cái đó cũng như ăn gian rủi. Chính thuộc nhúng vai, "Hỡi trời đất quỷ thần ơi, yêu thương cũng là một công chuyện, và một công chuyện nào muốn thành phải có sắp đặt đàng hoàng chứ." Đâu đó hết chứ. Chú mày muốn cô nào mà cứ cà lơ mơ như vậy thì chỉ có nước ra ngồi đậu câu ca dũng cũ, hay nế nói thơ lục vân tiên á để cho đỡ khổ chứ làm mẹ gì được ai?" Sừng nhỏ cười xòa. <cười> "Đại ca nói vẫn như vậy chứ nhắm cái vũ thiêm hương này có xu rót hay lại ạch đũa như mấy lần trước đại ca nói nói đó." Trịnh Thuật ẩn ngực ra, vùng vai rồi thẳng nhiên đáp: còng sôi sạo được chú mày, đường đi nước bước gì qua đó trộn dọn chân chùa hết sẵn rồi thì cũng chẳng khác nào như quay đăng đặt lọt vậy mà không bắt dính con cá rô mẹ bằng một bộm tay này sao được đó chú mày. <cười> Nói xong hắn phất cười rộ lên rồi đưa tay mân mê vết sẹo nơi mặt và đôi mắt của hắn bóng trở nên vừa xa xăm vừa mơ màng một cách rất khác thường. Vở thầy Hương tập thứ 18 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 19.